các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. anh đã không còn ở cạnh bên cú điện thoại làm cô như chết lặng không biết cách nào đến được bệnh viện may là đã có ba mẹ cô ngồi đó anh phong sao rồi mẹ anh phong bà Kiều anh ôm lấy con gái con bé đang run rẩy giờ vút chấn tiếng lại thấy người đang nằm đó là lãnh phong người đầy máu bà vũ lâm cũng thất thần chạy ra khỏi xe bà không còn biết gì nữa Không nhớ người đó mấy phút trước đây đã muốn đụng chết mình. Phong, Phong, sao còn làm như vậy chứ? Phong! Lạnh Phong chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Máu trên đầu nó lại đổ. Ướt cả cái tay của bà Vũ Lâm. môi bấp máy. Doanh, doanh. Bà Kiều Anh chỉ biết run rẩy bấm vào số cấp cứu. Sau đó là gọi cho ông Vĩ Thường. Ba người đối diện nhau, không biết nói gì. Người phụ nữ đó, nếu không có Lạnh Phong... Người bây giờ nằm đó chính là bà, nhưng vẫn không có cảm giác hận, hận ai đây khi chuyện ngày xưa. Quá khứ, 30 năm trước, đứa em trai của bà thất thần chạy về nhà thông báo. Chị hai ơi, em đụng chết người rồi, em không muốn ở tù. Sau phút hoảng hốt, bà kiên quyết đòi nó dẫn về hiện trường. Là một chỗ vắng, người đàn ông đó máu đã khô nhưng hơi thở vẫn còn phập phòng. Ông ta còn sống bà chăm sóc người ấy trong bệnh viện ban đầu về trách nhiệm sau đó là vì thông cảm một người không còn nhớ một chút gì Thời gian qua rồi cả hai yêu nhau tự nhiên như là hơi thở ông không có quá khứ cũng không sao tờ giấy chứng minh ướt máu nhăn nhúm chỉ còn lại tên Lâm Vĩ Tường vậy là quá đủ rồi Rồi có người tìm đến chỗ hai người ông đã có vợ hứa hôn đột nhiên Bà trở thành người thứ ba xen giữa hai người họ Cô gái ấy rất xinh đẹp Và cũng rất thống khổ Cô ấy đã van xin bà buông tha cho ông Để ông trở về Sống nơi này Ông chỉ là anh bán cá nghèo hèn Về nhà Ông là một người thành đạt Tiền tài trăm bạn Bà khóc Đong lòng Nhưng thế giới hai người cách biển quá xa Cuộc sống thượng lưu ấy Vốn là một nơi xa lạ ông đã ôm lấy bà. Anh có lỗi với Vũ Lâm vì anh đã quên cô ấy. Bây giờ trong lòng anh chỉ có em thôi. Ngày ấy má kiều anh chỉ là một cô gái trẻ, bà cũng có khao khát yêu thương, cũng không thề xa người đàn ông của mình. Bà không cướp đoạt cái gì của ai. Lầm bịa tưởng chưa đây thế nào, bà không biết. Chỉ có bây giờ ông là chồng, là chỗ dựa của bà thôi. Xin lỗi chị. Nhưng tôi cũng yêu vĩ tưởng như chị vậy, tôi không thể những anh ấy cho chị được, anh ấy không phải là một món hàng. Rồi người phụ nữ ấy vướt trước mặt bà một số tấm ảnh là cảnh thân mật, cận kề của người đàn ông và bà ấy, kèm theo lời nói. Tôi có thai rồi. Bà của bà đã bỏ rơi bà mẹ con kiểu anh, để họ phải lưu lạc xứ người bấy nhiêu năm, bà biết rõ nỗi đau của đứa trẻ không cha chành rành của hai người phụ nữ thì được Nhưng nếu giữa họ Có thêm một đứa bé Để nó sống không cha Là một tội lỗi không thể bỏ qua Bà thua cuộc Chấp nhận ra đi Và sau đó cũng ngay lập tức phát hiện Mình mang thai Còn bà cũng cần cha Nên khi ông tìm đến Bà quyết định không trốn tránh nữa Đối diện để mang lại cho con mình Một mái ấm Dù sao bà cũng hiểu Người ông yêu thật sự là ai Sau đó nữa là một lưỡi dao chút bao cửu hận Một đứa trẻ không còn cha Bây giờ cũng không có mẹ Bà đã ôm nó Quyết định sẽ nuôi nó lớn lên Xong vốn không có quan hệ huyết thống Ông bà ngoại Bình Phong đã mang nó đi Ba năm sau Ông bà nghe nói hai người gặp tai nạn Trong buổi tang lễ Cũng là ngày vỗ lâm mãn hạn tù Cô ấy bồng đứa trẻ đi biển biệt Quảng hà lớn lên Sau đó là Hà Doanh mở mắt chào đời Của sống hạnh phúc Đã làm bà quên Từng có một người hận mình như thế Tại sao nó phải làm vậy? Tại sao? Từ lúc vào viện viện tới giờ Vũ Lâm vẫn thất thần như vậy Bất ngờ Bốp Một cái tát Trước mặt bà là gương mặt của Kiều Anh Cô đánh tôi Phải tôi đánh chị Tôi phải đánh cho chị tỉnh ra Chị hận tôi Chị muốn tôi chết tôi không có gì để nói nhưng tại sao chỉ phải làm vậy với bọn trẻ doanh doanh của tôi lãnh phong của chị chúng có thội tình gì hà doanh nã khóc trong điện thoại khi kể biết với... nghe chuyện hot nhất tại đọc